Thao ma sư là một tên hèn hạ, khát máu và tàn nhẫn, dừng lại một lát, lão già áo đen nói tiếp, người tô Mỹ nhỉ chúng ta thông qua tâm hồn liên lạc và chỉ huy giả thù, nhưng đám thao ma sư thì khác, sau khi bắt được ma thú sẽ sử dụng các phương pháp tra tấn để giết hại, kích phát. Oán khí của chúng rồi cũng giống như tử linh pháp sư khống chế thi thể của chúng, khống chế thi thể ma thú giống như tử linh pháp sư. Vừa nghe lão già áo đen nói như vậy, Dương Lăng và Viu Na hiểu được tại sao động tác ma thú nhìn thấy trong ảo ảnh thủy tinh lại cứng ngắc đến như vậy. Thì ra, bọn chúng không phải là một loại ma thú khác lạ mà chỉ là một đám thi thể mà thôi. Hắc hắc, các ngươi có biết tại sao mắt ta lại biến thành như vậy không? lão già áo đen sắc mặt tăm tối vừa nói vừa sờ sờ vào hai hốc mắt trống rỗng của mình vô ý thức phát ra một cỗ năng lượng tấm rèm bên trong thần miếu không gió mà tự động phấp phới bay thi thoảng còn truyền ra tiếng mãnh thú rít gào thao ma sư rất thích khống chế thi thể ma thú hệ hắc ám đối với bọn họ mà nói một tòa thành dưới đất có dấu đại lượng ma thú hệ hắc ám Còn chân quý hơn cả một mỏ tinh quáng chất lượng cao rất nhiều. Dừng lại một chút. Lão già áo đen nói tiếp. Hơn 200 năm trước. Một gã thao ma sứ cường đại mạnh mẽ xông vào thạch đầu thành. Đòi chiếm thần miếu của chúng ta. Sau một hồi đại chiến. Mặc dù đánh chết đối phương và ma thú đại quân khổng lồ. Nhưng hai mắt của ta cũng mất đi từ đó. Hơn 200 năm trước. Nhìn lão già áo đen cả người toàn xương trông như cây khô. Dương Lăng nuốt nước bọt khó khăn. Nghe nói, tu luyện đến cảnh giới cao cấp kiếm thánh hoặc là ma tầm sư thì mọi người có thể sống rất lâu. Nhà tiên tri người tô Mỹ nhĩ này thực lực rất cao thâm, không biết đã tu luyện đến cảnh giới nào. Nhí hai hốc mắt trống rỗng của lão già áo đen, lại nghĩ đến sự kinh khủng của thao ma sư trong ảo ảnh thủy tinh. Hắn hiểu được trận đại chiến năm đó không đơn giản chút nào. thao ma sư thích khống chế thi thể ma thú hệ hắc ám xông vào thạch đầu thành để đòi chiếm thần miếu nói cách khác bên trong thần miếu dám chắc có cái để hắn vô cùng hứng thú, bảo bối đáng giá để mạo hiểm lão già áo đen không nói nhiều nhưng dương lăng nhanh chóng hiểu được vài tin tức quan trọng chẳng lẽ bên trong thần miếu có rất nhiều ma thú hệ hắc ám nhớ lại tiếng rít gào mờ ảo vừa nãy dương lăng trầm ngâm không nói thần miếu rất lớn nhưng ngoại trừ có một tấm rèm cổ quái thì cũng chỉ còn pho tượng cột tay mà con mắt có khả năng phát ra ánh sáng lục nếu có ma thù vậy chúng nó rốt cuộc giấu ở đâu thao ma sư mặc dù đáng ghê tởm nhưng thực lực vô cùng thâm sâu với thực lực của các ngươi bây giờ nếu mà gặp thì ngay lập tức chạy thật xa nhớ lấy tuyệt đối không được ham chiếm trầm ngâm một lát Lão già áo đen trầm giọng dặn dò Dương Lăng và Na. Mặc dù năm đó thắng được, nhưng nhớ tới sự kinh khủng của Thao Ma Sư. Hắn vẫn nhớ như in nhiều lời sẽ có sơ hở, mặc dù vẫn còn nghi vấn, nhưng Dương Lăng không muốn lưu lại ở đây thêm nữa. Lấy lý do phải trở về gia tộc thông báo để nhanh chóng rời đi, lo lắng vô ý để lộ ra cái gì. Mặc dù hắn tin tưởng gọi ma thú đại quân ra thì cũng có khả năng chiến đấu với lão già tiên tri này Nhưng cơ bản là không cần phải tự chuốc lấy phiền phức Hiểu được phương pháp tu luyện giá thú chi linh rồi nhanh chóng rời đi mới là vương đạo Nói vài câu khách sáo, lão già áo đen cũng không có giữ lại Hy vọng Dương Lăng có thể nhanh chóng đưa ra chủ hắn đến đây Trước khi từ biệt, tặng cho Dương Lăng năm khối hắc đà thạch cực phẩm tặng cho hắn một con chó săn to như con ghé để dẫn đường, tặng cho Viona một con vân báo màu đỏ để bảo vệ. Dương Lăng thu hoạch rất lớn, đám rong binh cũng không ngoại lệ. Nhìn vào sắc mặt của Dương Lăng và Viona, người Tô Mỹ Nhị cũng tặng cho họ 5 con ngựa bay tốc độ rất nhanh, để cho tên mập mạp vui mừng cười suốt ngày, nằm mơ cũng cười ra tiếng. Ngựa bay tây bá lợi á cao lớn mạnh khỏe, không chỉ tốc độ rất nhanh, Hơn nửa sức chịu đựng rất lớn, ăn no là có thể chạy trốn vài trăm dặm đường. Nếu gặp phải loạn thạch hay là khe ránh cản đường, còn có thể vỗ hai bên cánh bay qua. Bay được ở tầm thấp và khoảng cách gần. Sau khi bị dương lăng thuần hóa và nuốt vào rất nhiều ma thú huyết châu, tốc độ và sức chịu đựng của hai con chiến mã La Tư kéo xe đã vượt xa các con chiến mã bình thường. Không kém mấy con ngựa bay Tây Bá Lợi Á một chút nào. Kéo xe lao nhanh như gió trên sa mạc rộng lớn, cách thạch đầu thành càng lúc càng xa. Trên đường đi, ngoại trừ Minh Tư, Na tận dụng thời gian tu luyện giả thú chi linh, von vân báo lông màu đỏ càng lúc càng nghe lời, chỉ huy càng dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, hấp thu năng lượng bên trong mấy khối hắc đà thạch, dương lăng cảm giác vu lực lại tăng cao, chỉ còn cách trung cấp địa vu một chút mà thôi. Khác với các tinh thạch bình thường, hắc đà thạch không chỉ có rất nhiều năng lượng bên trong mà còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí trong không khí. trong khi dương lăng tu luyện vô quyết và thông linh pháp thuật, năm khối hắc đà thạch sẽ giống như bọt biển hấp thu năng lượng tinh tú và sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. kết quả, ngày đầu tiên dương lăng hấp thu hết năng lượng bên trong hắc đà thạch, ngày thứ hai thì hắc đà thạch lại tràn ngập năng lượng giống như quả pin vậy. tiện lợi và thực dụng ngoài ra Dương Lăng phát hiện ảo ảnh thủy tinh cũng có thể tự động hấp thu năng lượng đặt nó ở cạnh mấy khối hắc đà thạch thì tốc độ hấp thu năng lượng sẽ nhanh hơn rất nhiều chỉ sau vài ngày ngắn ngủi từ giống như một tảng đá ảm đạm không ánh sáng đã biến thành một khối thủy tinh trong suốt hình ảnh chiếu ra cũng rõ ràng hơn nhiều buổi tối hôm đó mọi người ở bên trong một sơn cốc nghỉ ngơi Đám rong binh sau một ngày vất vả đều lăn ra ngủ, còn dương lăng thì nhảy lên một cành cây lớn nhất mà tu luyện. Năng lượng tinh tú và sinh mệnh năng lượng được hấp thu vào cơ thể. Hắn cảm giác cơ thể không ngừng co rút rồi bành trướng, sau đó tiếp tục co rút, bành trường, trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Hắn vô ý thức đánh ra vài dấu tay huyền ảo, tinh thần lực khổng lồ tản mát ra như mạng nhện, tuyết bay trên trời. Đám rong binh nằm mơ nói nhỏ Còn có con ếch tây bá lợi á đang nằm ngủ đông trong huyệt động Tất cả đều hiện hết lên trong đầu hắn Đại thủ che trời Bụi rậm thấp và cây cỏ lúc nào cũng có thể thấy Tất cả đều phát ra ba động thân thiết Phạm vi từ vài giảm tăng lên đến hơn 10 dặm dị năng thủ nhắn đột phá một cách vô ý Từ từ Lấy dương lăng làm trung tâm Ở giữa sơn cốc xuất hiện một tầng lục vụ Càng ngày càng dày, nếu đám rong binh mở mắt, sẽ phát hiện vết xẻo trên người từ từ biến mất, mà cây đại thụ dương lăng ngồi còn phát sinh ra biến hóa rất lớn, trên mặt đất mọc lên một gốc rễ cây to lớn, ma thú lĩnh chủ. Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người, thanks on đã theo dõi MTLC, tự chúc mừng sinh nhật vậy, he hee, chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 174, Tiến Trúc Bình Mình, trong khi đám rong binh còn đang ngủ, Dương Lăng sau một đêm tu luyện từ từ mở hai mắt ra, nhìn đám lục vụ từ từ tan đi, lại nhìn các cây đại thủ xung quanh, trong lòng vừa động, vô ý thức bắt một dấu tay, nhất thời, thuấn di sang một gốc cây đại thủ khác không gây ra một tiếng động, đây chính là uy lực của mộc độ mừng rỡ Dương Lăng di chuyển rất nhanh qua lại giữa các cây trong rừng Thổ độn và mộc độn, như cá gặp nước, có khi đột nhiên xuất hiện từ trong thân cây, có khi đột nhiên từ dưới mặt đất chui lên, hưng phấn trôi qua, hắn biết mình đã đột phá tới cảnh giới trung cấp địa vu, vu đan trong cơ thể có kích thước như quả bóng, nuốt vào một ngụm liền bám vào một cố vu lực khổng lồ, cả người tràn đầy lực lượng, đánh nhẹ một quyền là có thể đâm thủng một khối cự thạch cứng rắn, vu lực khổng lồ. dị năng thủ nhãn kỳ diệu, hơn nữa còn có thổ độn và mộc độn pháp thuật như thuấn di. Dương Lăng tin tưởng ở trong rừng rậm rộng lớn là mình có thể phát huy hết tất cả thực lực. Bây giờ cho dù gặp phải cao thủ thánh giai như trường lão Khắc Lồ y Phu tạm thời không phải đối thủ, thì tạm thời cũng có thể chạy thoát. Nhìn vào trong không gian vu tháp, hắn phát hiện bên trong quả nhiên cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Không gian lớn hơn gần gấp đôi. Đồng cỏ rộng lớn nhìn không thấy cuối, hai mẹ con thú một sừng đang hạnh phúc đuổi nhau. Hồ nước ngọt như đường không có biến hóa rõ ràng, nhưng nước trong hồ càng thêm trong suốt, uống một miếng khiến tinh thần run lên. Nếu so sánh với hồ nước trong suốt, thì sinh mệnh thụ miêu trong hồ biến hóa rõ ràng hơn. Không chỉ cao bằng tòa nhà hai tầng, còn có thêm một tầng vỏ cây màu xanh biếc, tản mát ra một mùi thơm ngát, chính thức trở thành sinh mệnh chi thụ. Cứ theo tốc độ như thế này, thì không lâu sau sẽ tiến vào thời kỳ trưởng thành, tiến hóa thành chiến tranh cổ thụ. Vòng vòng vài vòng trong không gian vu tháp, Dương Lăng thu hồi lại ý thức, mở hai mắt ra, thừa dịp đám dòng binh còn chưa dậy lặng lẽ chui vào túc liều của mình. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, các vinh đệ dậy thôi, Dương Lăng vừa chui được vào trong lều thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của tên mập mạp. Trước kia, tên này đều dậy muộn nhất. Mỗi ngày lệ nhã phải xách tay mới dậy được. Nhưng mấy ngày nay có được một con ngựa bay. Hắn vô cùng hưng phấn. Thường thường trời còn chưa sáng đã trèo lên ngựa. Tên mập mạp đáng chết. Ngươi phải bị ác ma lợi tây tư nguyền rủa Trời sáng rồi mà vẫn còn có quỷ gào. Bị mập mạp đánh thức. Đám rong binh đều mở miệng mắng to. Lệ nhã càng giận dữ phát băng chùy ra. Hung hăng đâm vào mông đít của mập mạp. Kêu lên một tiếng thảm thiết. mập mạp đáng thương không thể làm gì khác hơn là dục ngựa chạy trốn mong sao trong nháy mắt có thể rời xa người đàn bà bạo lực lệ nhã này lắc lắc đầu dương lăng nhắm hai mắt nghỉ ngơi đợi cho lệ nhã các lôi lôi đều đứng hết lên mới ra vẻ vừa tỉnh ngủ đi ra ngoài đợi áo lan đa thu thập tốt các túp lều và xe ngựa mọi người lại tiếp tục lên đường vẫn như bình thường đám rong binh vừa đi vừa trêu chọc nhau Thi thoảng cưới ngựa đổi nhau, Áo Landa phụ trách dò đường, cưới ngựa chạy ở phía trước. Thiếu gia, phía trước có một đám người dân bản xứ, có muốn tìm đường khác đi qua không? Chưa đi được bao xa, Áo Landa đã giục ngựa quay lại báo cáo, vì để giấu người khác. Trước mặt mọi người hắn đều gọi Dương Lăng là Thiếu gia, đóng giả làm một gã người hầu trung thành, một đám người dân bản xứ. Dương lăng nhăn chắn nhíu mày. Sa mạc Tây bá lợi Á vốn rất thưa thớt Hơn nữa trời rất nhiều tuyết. Mọi người dọc theo đường đi gặp rất ít người bản xứ. Chứ đừng nói là một đám lớn. Viu lý vinh đệ ngươi A xem có phải một đám cướp hay không? So với lệ nhã và mập mập thì kỵ sĩ cắp lôi lôi ổn định hơn. Vừa nói vừa cầm lấy cây thương trên lưng ngựa Để tránh có việc phát sinh ngoài ý muốn. Cắp lôi lôi sắc mặt nghiêm trọng. Mập mập lại vô cùng khinh thường, dục ngửa chạy tới bên cạnh xe ngựa của Dương Lăng, nói. Hắc, hắc, sợ cái gì, kẻ cướp có nhiều hơn nữa cũng không đủ nhét kẻ răng vào bối lục bì điêu của ta. Một mụn nước miếng là có thể bắt toàn bộ bọn họ lại, nhìn mập mập khoác lác. Dương Lăng lắc đầu, thừa lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ chỉ huy một con rác phong thú bay ra tìm hiểu cụ thể tình huống. Cách đó vài giảm trên một vùng đất bằng phẳng, có một đám người bản xứ quần áo lam lũ có lớn, có bé, có chút trên lưng còn mang một cái bao rất to, có chút chống gậy, có chút còn đang cõng trẻ con trên lưng, nhìn hình dáng thì thấy không phải cướp, ngược lại giống như một đám nạn dân. Hiểu được chuyện gì xảy ra, dương lăng giá hiệu cho áo landa không cần khẩn trương, chỉ huy chiến mà tiếp tục chạy về phía trước. Mập mập và lệ nhà không hề do dự đuổi theo. các lôi lôi do dự một lát rồi cũng rục ngửa chạy theo. Mọi người chạy rất nhanh. Không lâu sau thì xuất hiện trước mặt đám người bản xứ. Đại nhân, cứu chúng ta với. Mọi người chuẩn bị tiếp tục đi tới. Thì đám người bản xứ quần áo lam lụ không để ý hết thảy. Cản đường đi của bọn họ. Đại nhân, bộ lạc của chúng ta năm nay đã sớm hết lương thực. Nghe nói ma thú lĩnh bên kia sa mạc đang chiêu mộ rất nhiều lao động Không thể làm gì khác hơn là di cư tộc nhân đi đến đó Nhưng không nghĩ tới là đi một đoạn đường quanh co Ba ngày nay tộc nhân đã không có cái ăn Đại nhân, cứu chúng ta với Một lão già dâu trắng bệch vừa nói vừa quỳ xuống trước xe ngựa của Dương Lăng Nước mắt chảy dài Trong mắt hắn, Dương Lăng thoải mái ngồi trong xe ngựa chính là thủ lĩnh của mọi người Đi trong tuyết đến ma thú lĩnh Nhìn lão già quỳ mọp trên đất Dương lăng có chút sửng sốt Không nghĩ đến là tin tức truyền nhanh như vậy Xem ra A cổ tô đạt được thành tích rất tốt Trên sa mạc tây bá lợi á Chưa nói thảo phạt thổ phỉ hiệu quả thế nào Nhưng truyền tin tức ma thú lĩnh Hoan nghênh bất cứ ai đến định cư Hấp dẫn rất nhiều bộ lạc bản xứ Có cuộc sống khó khăn Khứ khứ Lương thực của chúng ta cũng còn không đủ Ở đâu ra lương thực dư thừa để mà cho các ngươi Hiểu được chuyện gì xảy ra Lệ nhã chừng mắt nhìn đám người bản xứ trước mắt Nhìn bộ dạng tức giận của nàng Giống như muốn quất một roi xuống Nhưng tên mập mạp suốt ngày cười ha ha sắc mặt không thay đổi Nhảy xuống ngựa Lấy một miếng thịt nhỏ từ trong lòng ngực ra Đưa cho một đứa trẻ con có đầu còn to hơn thân Đáng tiếc Ta chỉ là một tên buôn bán nhỏ, lần này vội vàng từ ma thú lĩnh đi ra, không có mang theo lương thực, đối phương có quá nhiều người, nếu chỉ có mười mấy người, dựa vào việc bọn họ muốn di cư vào trong lánh địa của mình thì còn có thể lo lắng một chút. Nhưng một đám người nhiều như vậy thì sợ dáng lấy tất cả lương thực trong không gian giới chỉ ra cũng chưa chắc đủ, trầm ngâm một lát, dương lăng không còn cách nào khác là từ chối khéo, thương nhân. Bị Dương Lăng từ chối, lão già áo đen đầu tiên là thất vọng vô cùng, nhưng trong lòng vừa động, nói, Đại nhân, ta biết ở đâu có một đám cây tre lớn, chỉ cần ngươi cho ta một ít lương thực, ta có thể tự mình dẫn ngươi đến chỗ có các cây tre hiếm thấy đó. Tre là tài liệu không thể thiết để chế tạo cung nỏ tốt nhất trên Thái Luân Đại Lục, là vật tư chiến lược của các cường quốc. Có giá rất cao ở các thành thị lớn như Mông Đặc Sâm và Ba Phạt Lợi Á. Chỉ cần vận chuyển đến Mông Đặc Sâm, tuyệt đối sẽ là việc mua bán quá lãi, một vốn vạn lãi. Lão già dâu bạc tin tưởng Dương Lăng là một thương nhân thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ồ, cây tre, ngươi xác định đó là rừng tre chất lượng cao. Xã thủ lạc bi ba rất sửng sốt, vừa nói vừa hưng phấn nhìn lão già dâu bạc. Dương Lăng nghi ngờ khó hiểu Không rõ cây tre rốt cuộc có tác dụng gì Nhưng các Lạc Bina thì khác Là một xạ thủ Nàng tự nhiên hiểu được sự chân quý và hiếm thấy của cây tre Viu lý đại ca Tre là tài liệu không thể thiếu để chế tạo cung nỏ Ở mông đặc sâm một cây tre tốt ít nhất cũng có giá 10 tử tinh tệ Thấy Dương Lăng nghi hoặc Lạc Bina nhỏ giọng nhắc nhở Giải thích tác dụng của cây tre Trên đường đi Mặc dù không thích nói chuyện Nhưng nàng rất có cảm tình với đám người Dương Lăng Không có túp lều mà Na đưa cho Thì nàng và Lệ Nhã đã phải ngủ ở ngoài trời Không có tay nghề xuất sắc của Dương Lăng Trên đường đi càng không thể nào được ăn món gà nướng hấp dẫn Hiểu được sự chân quý và hiếm có của cây tre Dương Lăng trong lòng vừa động Lần này tới mông đặc sâm Một nhiệm vụ quan trọng là tạo quan hệ tốt đối với các đại thương hội Giới thiệu cho bọn họ tài nguyên phong phú của lãnh địa, mang theo đại lượng cây tre hiếm có, kiếm tiền là bước tiếp theo. Quan trọng là nói không chừng có thể đó sẽ là chiếc chìa khóa mở đường, tạo ra mối quan hệ tốt với các đại thương hội và những người quyền quý có thực quyền. Ngoài ra, lãnh địa phát triển cũng cần phải thành lập một đội quân kỵ binh tinh linh, như vậy thì cung nỏ loại tốt không thể thiếu được. Thu được một rừng tre sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với sự phát triển thực lực của mình. Chầm ngâm một lát, Dương Lăng từ từ nói, Xin lỗi, cho dù ta đưa tất cả lương thực dự trữ ra, Sợ rằng cũng không đủ cho các ngươi duy trì đến duy xâm chấn, Đại nhân, chỉ cần có một ít lương thực để tộc nhân phục hồi thân thể, Trên đường đi chúng ta còn có thể vừa đi vừa săn bắn, Thấy giọng nói Dương Lăng thay đổi, Lão già dâu bạc rốt cuộc cũng thấy được hy vọng. Như vậy đi, khi buôn bán ở trong duy sâm trấn, trong lúc vô ý ta nhận thức được tạp Tây tướng quân đóng ở A Lạp Sơn khẩu, ta cho các ngươi một ít lương thực, sau đó cho các ngươi một phong thư giới thiệu và một con ngựa. Ta tin tưởng hắn sẽ phái người đến giúp các ngươi. Dương Lăng vừa nói vừa viết vài chữ lên trên tấm da thú mà áo lan đa đưa tới. Gặp lại rồi đưa cho lão già áo đen. Bảo Áo Lan Đa đưa cho đối phương một con chiến mã. Lấy được các con ngựa bay mà người Tô Mỹ nhỉ tặng. Mọi người đem các con ngựa vẫn dùng trước đó làm dự trữ. Nữ ma Pháp Sư Lệ Nhã vẫn than phiền rắc rối. Không nghĩ ra bây giờ lại dùng đến. Sở dĩ giúp đỡ đám người bản sư trước mặt này. Ngoại trừ cây che hiếm có. Dương Lăng còn có hai ý. Duy xâm Trấn đang cần rất nhiều lao động. Mấy tên này tuy quần áo lam lũ Nhưng thể chất mạnh mẽ, sau khi nghỉ ngơi tốt tuyệt đối là lao động rất tốt. Ngoài ra, nếu bọn họ thuận lợi đổi tuyết chạy đến duy xâm chấn, không thể nghi ngờ sẽ là mô hình cho các bộ lạc đang âm thầm quan sát. Qua đó thu hút được càng nhiều bộ lạc bản xứ chuyển vào định cư ở trong lánh địa của mình, một mũi tên bắn chúng hai đích. Cảm ơn đại nhân, nhìn Na lấy rất nhiều lương thực trong không gian giới chỉ ra Lại nhìn chiếm mã mà áo landa đưa cho, lại nhìn bức thư do dương lăng viết, lão già dâu bạc kích động đến phát khóc, vừa nói vừa bảo tộc nhân quỳ xuống đất. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC, tự chúc mừng sinh nhật vậy. He e, hey. chuyện được phát tại trang web mới.com, chương 175. Thí huyết nghĩ nghỉ ngơi nửa ngày, ăn no căng bụng. Đám người bản xứ khấp khởi mừng đi về phía A Lạp Sơn khẩu. Số lương thực Dương Lăng đưa cho không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần tính toán cẩn thận cũng đủ cho bọn họ ăn được 10 ngày. Người đưa tin đã lên đường trước, chỉ cần trên đường săn bắn để bổ sung lương thực tiêu hao, thì tin tưởng có thể duy trì đến khi Tạp Tây đến tiếp ứng. Đưa mắt nhìn đám tộc nhân tràn đầy hy vọng đi xa. lão già dâu bạc tên lộ bộ ni khắc an tâm hơn nhiều mang theo vài tên tộc nhân đưa nhóm dương lăng đến rừng che hiếm thấy đi qua một vùng đồi núi chập trùng đi qua một rừng cây rậm rạp cách chỗ mọi người gặp đám người bản xứ càng ngày càng xa thì ra đám dân bản xứ này sống ở trong một sơn cốc xa xa biết được ma thú lĩnh ở gần đặc lạp tư rừng rậm chào đón các bộ lạc bản xứ đến định cư Bọn họ đổi tuyết di cư đến. Không có lương thực dự trữ. Thì bộ lạc chỉ có một con đường chết. Khó có thể sống qua mùa đông giá rét này. Mặc dù ma thú lĩnh rất xa xôi. Đường khó đi. Nhưng dù sao đó vẫn là hy vọng duy nhất. Trên đường, lão già dâu bạc lộ bộ ni khắc dẫn tộc nhân vượt qua biết bao gian nan. Đạp tuyết đi trong sa mạc Tây Bá Lợi Á hơn nửa tháng trời. Thân là trưởng lão duy nhất của bộ lạc. hắn tuy thi thoảng cổ vũ tộc nhân đang kiệt sức nhưng trong lòng hắn lo lắng cho tương lai của bộ lạc nhiều nhất hắn hiểu rõ trong mùa đông giá rét trên vùng sa mạc tây bá lợi á trải dài ngàn dặm này thì chỉ có ma thú lĩnh phì nhiêu ở xa xôi kia mới là hy vọng sống sót duy nhất của bộ lạc mấy ngày hôm trước kho đi ngang qua một sơn cốc vài tên tộc nhân trong lúc vô ý đi săn bắn đã phát hiện được một khu rừng che hiếm có nếu là bình thường Tộc nhân tuyệt đối sẽ vô cùng hưng phấn, dù sao cây tre loại tốt là có thể chế tạo ra mũi tên sắc bén, và các cây cung chắc chắn. Săn bắn hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều, thực vật bộ lạc kiếm được càng nhiều thêm. Đáng tiếc, đối mặt với đám trẻ con đang đói bụng không có thức ăn, nhìn đám người già chống gậy đang muốn ngã, đối mặt với việc lương thực còn lại chẳng đáng là bao, lỗ bỗ ni khắc hiểu rằng tộc nhân không có thời gian tinh lực đi chặt tre. làm một dấu hiệu đơn giản trên mặt đất. Hắn tiếp tục dẫn tộc nhân đi, không nghĩ tới gặp phải đám Dương Lăng, nên vừa vặn dùng đến. Có chiến mà tốc độ rất nhanh, chỉ hơn một ngày sau một người chạy đến sơn cốc được đánh dấu trên bản đồ. Đại nhân dừng che ở ngay trong sơn cốc phía trước. Tuy nhiên đội tuyết chạy đến cửa sơn cốc, lão già dâu bạc lộ bộ ni khắc bắt đầu trần chờ, nhìn sắc mặt của Dương Lăng rồi cắn răng nói. Theo hồi báo của tộc nhân tiến vào sơn cốc săn bắn, trong rừng tre có rất nhiều thí huyết nghĩ, có lẽ trong thời gian ngắn sợ rằng còn không có cách nào khai thác trên quy mô lớn. Sắc mặt lộ bỗ ni khắc đỏ bừng lên, xấu hổ đồng thời cũng bất an trong lòng, dù sao lúc trước không có nói rõ ràng cho Dương Lăng, cảm giác vô cùng xấu hổ. Ngoài ra, Dương Lăng lại có quan hệ không nhỏ với tạp Tây tướng quân chấn thủ A Lạp Sơn Khẩu. Nếu hắn giận dữ vì không thể chặt được rất nhiều cây tre, thì tộc nhân của mình sẽ vô cùng bất lợi. Không biết chừng, tộc nhân không những không được quân đóng ở A Lạp Sơn khẩu tiếp ứng mà ngược lại bị bọn họ nhẫn tâm đuổi đi. Thí huyết nghĩ, lỗ bổ ni khắc lo lắng vô cùng, nhưng Dương Lăng cũng không giận dữ như hắn suy đoán. Chỉ là xem xét lại trí nhớ của các loại ma thú như giác phong thù, tả nhãn, tìm xem có thông tin nào về thí huyết nghĩ hay không. Không ngờ rằng, tìm cả nửa ngày cũng không có tin tức gì cả. Thiếu ra, thí huyết nghĩ là một loại giá thú sống tập trung, thường thường sống ký sinh trên cây tre, vừa xuất hiện đã là một đàn đông đảo. Mặc dù không phải ma thù, nhưng cũng rất khó giải quyết, thấy dương lăng nghi hoặc áo lan đa nhỏ giọng nhắc nhở. Cách đây vài năm, hắn cùng với dũng sĩ đầu chó và pháp sư hồ tộc của bộ lạc ra ngoài săn thù. vô ý gặp phải một đám thị huyết nghĩ may mắn là do thám khứu giác linh mẫn kịp thời thông báo mọi người kịp thời trốn thoát may mắn thoát được một kiếp nếu không có lẽ hắn đã sớm chui vào trong bụng thị huyết nghĩ chết không chỗ chôn thân áo lan đa cẩn thận vô cùng mà mập mạp không nghĩ như vậy lớn tiếng nói sợ cái gì bảo bối lục bì điêu của ta thích nhất là ăn các con kiến chỉ cần phun ra vài nước miếng ngay lập tức có thể giết chết hết bọn nó không biết không sợ hoặc có thể là không biết trời cao đất dày mập mạp vừa nói vừa gọi lục bì điêu ra khoe khoang chỉ huy nó bay trước mặt dương lăng một vòng thời gian này với danh nghĩa dạy ma pháp triệu hồi hắn ăn được không ít gà rán nướng mà dương lăng chế biến tính kiêu căng thích hư vinh cũng rất thỏa mãn vô cùng khinh thường chép chép miệng lệ nhã nói tên mập mạp đáng chết vài đầu tuyết lang đã khiến ngươi sợ đến thiết chút nữa đái ra quần. Không có bản lãnh thì đừng ở đây làm loạn. Cẩn thận không bị đàn thí huyết nghị cắn nát cái mông đít của ngươi đó. Thiếu chút nữa đái ra quần. Vừa bị lệ nhã nói vậy. Da mặt của mập mạp có dày đến mấy cũng phải đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, nhớ đến bộ dạng chật vật của hắn khi gặp phải bầy sói. Cáp lôi lôi và lạc bi na cười to. Ngay cả viêu na cũng nhìn không được mà bật cười. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng trong lòng đã có một kế hoạch sơ bộ, nhìn Lệ Nhã và Mập Mạp đấu nhau như con gà trống non, lắc đầu nói, "Trời đã khuya rồi, đêm nay chúng ta đóng trại ở bên ngoài sơn cốc, ngày mai đi vào xem sao." "Đúng, cẩn thận một chút vẫn hơn." Gật gật đầu, kỵ sĩ cáp lôi lôi nhảy xuống ngựa, chọn một chỗ khuất gió để dựng trại. Được áo Lan Đa và thủ mã phủ thác giúp đỡ, Không lâu sau dựng lên một túp lều cao đến đỉnh đầu để cho lão già áo đen lỗ bộ ni khắc và đám tộc nhân của lão. Ăn no uống sau, đám rong binh đi cả ngày đường đều chìm vào giấc mộng, lỗ bộ ni khắc và tộc nhân cũng không ngoại lệ, một người ngủ ngon hơn người khác. Từ khi bộ lạc rời khỏi sơn cốc, bọn họ áo không đủ ấm, ăn không đủ no, chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, càng không được hưởng cảm giác ngủ yên ổn đến như thế này. Trời gần sáng, xác nhận đám rong binh đều đã ngủ say, Dương Lăng lặng lẽ chui ra khỏi túc lều Không ngờ còn chưa đi được bao xa đã phát hiện được Viêu Na mặc một bộ quần áo màu trắng đợi ở cửa sơn cốc từ bao giờ. Dương Đại ca, thí huyết nghĩ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ta và ngươi cùng đi, nắm pháp trượng trong tay. Viêu Na nhìn chằm chằm Dương Lăng. Sớm khi Dương Lăng phân phó dựng trại, Nàng đã đoán được ý nghĩ của hắn Lệ nhã và mập mập không biết trời cao đất dày Thực lực yếu kém Áo lan đa mặc dù thân thủ cũng khá tốt Nhưng cũng khó có thể đảm đương trách nhiệm Ở tình huống này Nếu chuẩn bị giết chết thí huyết nghị Chặt được rất nhiều cây tre trong thời gian ngắn Thì Dương Lăng phải tự mình ra tay Bởi vì che giấu thân phận và thực lực Cũng như nhanh chóng đến được mông đặc sâm Nàng đoán Dương Lăng đêm nay sẽ ra tay Vì dự phòng Dương Lăng một mình nên có thể phát sinh vấn đề gì ngoài ý muốn. Nàng sớm đã đợi ở cửa sơn cốc. Quả nhiên, Dương Lăng đợi khi mọi người ngủ say hết liền lặng lẽ đi đến. Nhìn Viu Na vô cùng thông minh đã đi đến đây chứ. Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi không hề từ chối. Vì đề phòng bất chắc, gọi giác phong thù, con nhện và biên bức đại quân ra. Đi vào sơn cốc âm yêu cây cối bên trong sơn cốc rất tươi tốt. Loạn thạch có ở khắp nơi trên mặt đất, tà nhãn và khô mộc chiến sĩ lực công kích tuy rất mạnh, nhưng không thích hợp tác chiến ở địa hình này. Nhưng ngược lại, giác phong thù, con nhện và biên bức tốc độ rất nhanh càng dễ dàng phối hợp tác chiến ở địa hình này. Trong hoàn cảnh phức tạp, ma thú cấp cao không nhất định tốt hơn ma thú cấp thấp. Mấy ngày nay, Dương Lăng càng ngày càng dám chắc vào ý nghĩ của mình. tìm tòi ra các phương pháp đối phó với từng hoàn cảnh giả thú chi linh hiểu ngày càng sâu thì chỉ huy ma thú đại quân cũng càng ngày càng dễ dàng hắn tin tưởng chỉ thêm một chút nữa có lẽ một ngày nào đó là có thể hiểu được tinh thần ba động mà đám ma thú truyền đến từng bước hiểu rõ bản năng là phản ứng trong các tình huống của chúng mặc dù tuyết bay đầy trời nhưng ánh trăng cũng khá sáng đừng nói là dương lăng thị lực đã tăng rất nhiều Mà ngay cả Vilna cũng có thể thấy cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng Ở sâu trong sơn cốc là một khu rừng tre rậm rạp Hầu như mỗi cây đều cao hơn 4 mét Khoảng cách giữa các cây khoảng nửa mét Thân màu xanh biếc Vừa đi vào nhìn liền có thể phát hiện trên cây có một chùm lông rừng đứng Vì đề phòng bất chắc Dương lăng đi đến cách rừng tre vài chục bước liền khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất Chỉ huy lang chu vương dẫn theo đại quân con nhện mai phục dưới lòng đất Sau đó chỉ huy một đội rác phong thú tiền vào trong rừng tre tìm hiểu tin tức Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi Bên trong rừng tre, khắp nơi là các tổ kiến như tổ ong Từng con kiến màu đỏ to như ngón chân cái không ngừng ra vào Có chút loại bỏ tuyết động ở trên tổ kiến Có chút quay lại với một con côn trùng trong miệng Có chút lại không ngừng ra vào trong tổ Giống như là lính canh gác đi tuần tra đêm Rừng tre rất lớn diện tích khoảng năm dặm, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu cây tre, và cũng không thể biết có bao nhiêu tổ kiến. trầm tư một lát, Dương lăng lui về phía sau vài chục bước, khoanh chân ngồi xuống ở một mảnh đất bằng phẳng gọi thú một sừng và TND quy ra, chuẩn bị dẫn bọn thị huyết nghĩ ra mà tàn sát. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn phái ra 200 con rác phong thú làm mồi câu, chia làm 10 đội. Công kích vào các tổ kiến trên các cây tre xung quanh. Rất nhanh, đám thí huyết nghĩ bị làm cho kinh động lao đến như thủy triều Dương đại ca, nhanh, nhanh chỉ huy đám ma thú ra tay, chậm là không kịp đâu. Nhìn đám thí huyết nghĩ vô cùng rậm rạp, Vilna cảm giác ra đầu tê dại Khẩn trương nắm chặt pháp trượng trong tay, muốn phát ngay ra hỏa cầu để đốt cháy hết bọn nó. Không, Vilna... Chờ thêm chút nữa đi, lấy một lắm ma thú huyết châu từ trong không gian giới chỉ ra. Dương Lăng không hề động đậy chuẩn bị ở thời khắc quyết định sẽ chỉ huy ma thú đại quân tấn công đám đại quân con kiến một kích trí mạng. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He e. Hey. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. chương 176, ma thú cơ địa đợi đến khi đám thí huyết nghị tiến vào trong vòng vây, Dương Lăng quyết đoán chỉ huy ma thú đại quân lao ra. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, tà nhãn đại quân phát ra từng làn đạn dày đặc, oanh tạc lũ thí huyết nghị ở phía trước thành nát bấy. Theo sát, lang Chu Vương dẫn theo đại quân con nhện đột nhiên từ dưới đất chui lên, phun ra một tiên nọc độc chết người. Giác phong thú và biên bức đại quân tốc độ rất nhanh, giống như cơn gió lao đến. Thật ra, Dương Lăng chỉ là chuẩn bị dĩ giật đãi lao, chuẩn bị dẫn đám thí huyết nghĩ đến rồi tiêu diệt mà thôi. Không ngờ rằng, kịch chiến phát sinh biến hóa rất lớn. Giác phong thú một miếng là nuốt cả con thí huyết nghĩ vào trong bụng. Con nhện lông đỏ càng lợi hại hơn, phun ra một cái tơ nhện cứng cỏi, nháy mắt bắt được vài con nhện rồi đưa vào trong miệng. Hấp huyết biên bức tốc độ rất nhanh, giống như con ma cà rồng hút hết máu trong cơ thể thí huyết nghĩ Một bữa tiệc lớn miễn phí tự đưa lên cửa, nhìn ma thú đại quân từng miếng từng miếng nuốt trừng thí huyết nghĩ Dương lăng mở rộng tầm mắt, không nghĩ mấy tên rất khó giải quyết trong mắt mọi người lại trở thành món ăn khoái khẩu nhất của ma thú đại quân. Đối mặt với giác phong thù, con nhện và hấp huyết biên bức phối hợp tấn công. Thí huyết nghĩ hiểu rằng đại sự đã không ổn, vừa kêu lên vừa bỏ chạy tán loạn, lao đến như thủy triều, rút lui cũng như vậy. Thí huyết nghĩ động tác rất nhanh chóng, nhưng tốc độ của ma thú đại quân càng nhanh hơn, đuổi theo không tha. Từ mảnh đất trống bên trong đuổi theo vào đến tận rừng che rậm rạp, giống như con quỷ đối 10 năm chưa được ăn, điên cuồng nuốt chừng thí huyết nghĩ. Đối với chúng nó thì thí huyết nghĩ béo tốt chính là thực vật ngon nhất trên đại lục. Vừa mới bắt đầu, thấy ma thú đại quân điên cuồng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng tre, dương lăng còn có chút lo lắng, e sợ chúng nó lọt vào mai phục của thí huyết nghĩ. Nhưng khi hắn thu hồi thú một sừng và tà nhãn rồi đuổi theo giác phong thù, con nhện và hấp huyết biên bức đại quân đi vào rừng trúc, hiểu được mình đã lo lắng quá nhiều. Trong rừng tre, thí huyết nghĩ loạn thành một đoàn, hầu như mỗi một tổ kiến đều chịu sự tấn công trí mạng, trải qua một thời gian huấn luyện, giác phong thù, con nhện và hấp huyết biên bức phối hợp đã trở lên ăn ý, bản năng chia ra làm từng tiểu đội, phối hợp tấn công vô số tổ kiến, đối mặt với nọc độc của con nhện. Hàm răng sắc bén và cây châm độc chết người của giác phong thú và hấp huyết biên bức khó lòng phòng bị Đám thí huyết nghĩ bỏ chạy vào trong tổ không có lực chống trả Gặp phải tai ương trước đó chưa từng có Trước đây, chúng nó dựa vào số lượng khổng lồ và phối hợp ăn ý nên đã trở thành bá chủ của rừng chen Nhưng đối mặt với ma thú đại quân công kích sắc bén Số lượng khổng lồ của dương lăng chúng nó không có bất cứ yêu thế nào Xác định thị huyết nghĩ không còn có lực chống trả, Dương Lăng quyết định cùng na rời khỏi rừng tre, tùy ý để cho ma thú đại quân tung hoành trong rừng tre. Ồ, Dương đại ca, ngươi xem, đây là chuyện gì? Ngay khi Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, na đột nhiên chỉ vào một con rác phong thú kêu lên. Dương Lăng nhìn theo hướng nàng chỉ, phát hiện một con rác phong thú miệng đầy máu. Ăn no uống sau thì đang lẳng lặng nằm úp trên mặt tảng đá. Trên thân phát ra một vòng ánh sáng đỏ kỳ quái. Chẳng lẽ, nuốt trừng đại lượng thị huyết nghỉ có thể tăng tốc độ tiến hóa? Ngoài ý muốn trôi qua, dương lăng vui mừng ra mặt. Từ trước đến nay, giác phong thù, con nhện, tả nhãn các loại ma thú ở bên trong không gian vu tháp không có thực vật gì để ăn. Chỉ có nuốt trừng xương trắng tản mát ra từ vu tháp mà thôi. Trước kia, hắn còn nghĩ rằng ma thú sau khi thuần hóa thì không cần phải thường xuyên ăn uống. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Đi về phía phương hướng ma thú đại quân, không lâu sau hai người phát hiện ra tình huống tương tự. Ngoại trừ giác phong thú còn có một ít con nhện hoặc là hấp huyết biên bức đều nằm úp trên mặt đất tiến hóa. Cẩn thận quan sát tình hình của đám ma thú, dương lăng phát hiện chúng nó mặc dù không có biến hóa rõ ràng, không có tăng lên một cấp. nhưng thu được lợi ích đáng kể. Hai cánh của giác phong thú mở rộng ra thêm một chút, tin tưởng tốc độ bay cũng sẽ tăng lên. Lân giáp của con nhện cũng cứng rắn thêm, khả năng phòng ngự theo đó cũng tăng lên. Tuy nhìn bề ngoài hấp huyết biên bức không có biến hóa rõ ràng, nhưng mạch máu chuyển từ trong suốt thành màu xám. Theo như trí nhớ của chúng thì cái này sẽ giúp cho tăng thời gian giữ máu. Nếu thì huyết nghỉ có tác dụng như vậy với ma thú đại quân, Vậy có thể mở một mảnh đất ở trong không gian vu tháp, chuyên môn để nuôi dưỡng thí huyết nghĩ để đám ma thú lúc nào cũng có cái ăn, qua đó làm tăng lên tốc độ tiến hóa của chúng. Nhìn vô số thí huyết nghỉ trong rừng tre, nhìn ma thú đại quân điên cuồng đổi theo cắn nuốt, dương lăng trong lòng vừa động. Điều này không nên chậm trễ, quyết định chú ý, hắn ngay lập tức hành động. Đầu tiên, vì đề phòng bất chắc, Hắn tìm một chỗ đất trống ở nơi rất xa trong không gian vu tháp. Chỉ huy một đội giác phong thù, con nhện, tà nhãn và hấp huyết biên bức bảo vệ bốn phía, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến cả không gian vu tháp. Tiếp theo, muốn nuôi dưỡng được thị huyết nghĩ thì phải có rất nhiều cây tre. Cắn chặt răng, hắn không tiếc hao phí tinh thần lực để chuyển hơn một nghìn cây tre vào trong không gian vu tháp. Một ngàn cây tre không đáng bao nhiêu so với cả rừng tre, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, di chuyển một nghìn cây tre cơ hồ hao phí hết tất cả tinh thần lực, tốn mất cả một canh giờ. Hoàn thành công tác chuẩn bị, Dương Lăng rời khỏi rừng tre, khoanh chân ngồi xuống trên một mảnh đất trống để nghỉ ngơi. Còn hai canh giờ nữa là trời sáng, khôi phục một ít tinh thần lực là có thể di chuyển một ít thí huyết nghỉ cũng không muộn. Thấy Dương Lăng nhắm mắt dưỡng thần, Vilna nắm chặt pháp trượng canh giữ bên cạnh hắn. Mặc dù không quá rõ mục đích của hắn, nhưng nàng biết Dương Lăng tuyệt đối sẽ không hao phí tinh lực đi làm chuyện vô nghĩa. Nàng hiểu được đến lúc cần thiết thì Dương Lăng sẽ nói rõ với mình. Bây giờ cơ bản là không cần nói nhiều. Không biết, tác phỉ á như thế nào? Không biết vì sao, Vilna đột nhiên nhớ đến cô gái tinh linh tác phỉ á chưa gặp mặt. Từ miệng lão quản gia mục nhị bá kỳ và ngả lị ti nàng hiểu rằng tác phỉ á là người duy nhất mà Dương Lăng yê ai. Nhìn Dương Lăng nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi cảm thấy hâm mộ sự may mắn của tác phỉ á. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có chút mâu thuẫn với Dương Lăng, nhưng tiếp xúc với hắn thì dần dần thay đổi cái nhìn đối với hắn. Khi Dương Lăng hưng phấn, thì nàng cũng sẽ vui mừng ra mặt khi mà Dương Lăng mất mát. thì nàng cũng theo đó mà buồn rầu, chán nản. Không biết từ bao giờ, Biuna phát hiện mình rất thích ở cùng một chỗ với Dương Lăng. Nụ cười nhàn nhà, vẻ chuyên chú tu luyện của Dương Lăng, còn có vẻ hài hước khác thường của hắn, thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Trong khi Biuna thất thần, đột nhiên trong rừng che truyền ra một tiếng rít vang trời. Định thần lại nhìn, chỉ thấy Dương Lăng đã nhanh chóng rút thanh thủy thủ sắc bén ra. Hô, một tiếng rồi đứng lên vuna nàng ở đây chờ ta tuyệt đối không được tiến vào trong rừng dặn dò một câu dương lăng thi triển thổ độn trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ vừa nghe được tiếng rít vang trời hắn biết ma thú đại quân đã gặp phải kình địch tình huống vô cùng khẩn cấp nên không kịp nói thêm điều gì ngay lập tức dựa vào thổ độn thuấn di qua vuna đã tu luyện đến cảnh giới ma tầm sư Tin tưởng chỉ cần vào không đi vào trong rừng, sẽ không gặp phải điều gì nguy hiểm. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi chạy đến hiện trường, Dương Lăng vẫn cảm thấy chấn động. Ở trong một mảnh cây tre rậm rạp phía trước, có một tổ kiến khổng lồ, lối vào đã có kích thước như chiếc xe tải. Một con quái vật khổng lồ to như con trâu nặng hơn 1.000 cân vừa rít lên vừa lao ra. Cả người trắng noãn, dưới bụng có hai hàng vũ to. Từ xa nhìn lại, thì giống như một con bò cái nhiều sữa vậy. Dưới sự chỉ huy của con quái vật, từ bên trong xào việt bò ra rất nhiều thí huyết nghĩ, điên cuồng tấn công ma thú đại quân xung quanh. Có hàm răng sắc bén, đỉnh đầu có một chiếc sừng, trên lưng có một đôi cánh. Ngoại hình khác xa so với các con thí huyết nghĩ bình thường, lực chiến đấu thì càng vượt trội. Chẳng lẽ đây là nghĩ hậu, nhìn giống như con bò cái hành động chậm chạp. dưới sự bảo vệ của đông đảo kiến binh đang từ từ bò đến, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ hậu có khả năng sinh sản rất nhiều nghĩ noãn, tin tưởng so với di chuyển mấy ngàn con thí huyết nghĩ còn tác dụng cao hơn. Chỉ cần tính toán cẩn thận, nói không chừng có thể cung cấp một nguồn thực vật không bao giờ hết cho ma thú đại quân. Quyết định chú ý, hắn không không hề chần chờ, chỉ huy ma thú đại quân tấn công mạnh, dẫn đám nghĩ binh bên người nghĩ hậu ra xa. Sau đó thi triển thổ độn pháp thuật, Thuấn Di đến bên người nghĩ hậu, tinh thần lực đưa hết ra, trước khi nó kịp thời phản. Ứng đã đem nó chuyển vào trong không gian vu tháp, một chiêu thành công, Dương Lăng hao phí tia tinh thần lực cuối cùng Thuấn Di ra ngoài, chỉ huy ma thú đại quân điên cuồng tấn công, lui về vị trí an toàn liền khoanh chân ngồi xuống ra sức khôi phục tinh thần lực đã tiêu hao. Không có nghĩ hậu chỉ huy, thí huyết nghĩ không có lãnh đạo nên loạn thành một đoàn, không có lực chống trả lại sự phối hợp ăn ý của ma thú đại quân. Có chút liều mạng bò lên các cây tre ở ngoài, có chút hoảng loạn chui vào tổ, có chút lại giống như con ruồi mất đầu chạy loạn xung quanh.